thưa quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Linh. Phần thứ 28. Hồi thứ 56. Song Kiệt hay Song Ma. Vào đầu giờ tí, xuất phát từ Lâu Đài Hồng Sa Thiên Vân Các, một đoàn sa mã nối đuôi nhau nhằm hướng Nam trực chỉ. Dẫn đầu là một chàng trai phương phi tuấn kiệt, cưỡi con tuấn mã Vạm Vỡ Oai Phong, đầu chiếc khăn tang. Lưng mang trưởng kiếm, mình vận trường y 10 phần đính đặc. Nhìn kỹ, chẳng phải ai xa lạ mà chính là sát thất kiếm khách ngô thành nhân. Kế sau lưng chàng, tên thuộc hạ trắng kiện, một tay cầm cương dục ngựa, một tay cầm đại kỳ theo 4 chữ, hồng sa tiên nương. Phất phơ theo gió, bọn kỳ mã có đến hàng trăm tên, tiền hậu tả hữu, gom giáo sáng loạ, bảo vệ cho bốn chức mã xa. Họ đi qua các trạm hoặc những nơi đồn trú của quân binh Đại Mông một cách dễ dàng. Danh tiếng của Hồng Sa Tiên Ương không chỉ bọn quan quân tướng sĩ Mông Triều Mà cả đến bọn cao thủ thuộc hạ tứ hải Đại Mông Bang phải kiêng vì nể sợ Bởi thế muốn tránh đi những rắc rối không đáng kể Thành nhân bàn với bảo muội nên phô trương thanh thế để ra khỏi vùng cương tỏa này được trong vánh hơn Nhất nhất mọi việc phương dung đều vâng theo ý của đại huynh nàng Trước lúc lên đường Lý Phu Nhân bảo với Thành nhân Thành nhân con, ta xem nội lực của con còn yếu Vậy nên ngồi xe cho đỡ vất vả Chàng lễ phép nói thưa mẹ xin mẹ hãy yên tâm con muốn cưới ngựa cho thư giãn gần cốt nhân cuộc hành trình giờ vợi ở cũng nên luyện lại các cơ bắp thâu nạp chân nguyên lấy lại nội lực sung mãn là điều cần thiết lắm mẹ phụng liên thẳng tên cô cũng đồng ý với chàng thành nhi nói đúng đấy tàu tật ạ cứ để cho nó luyện tập thân thể mới mong trở lại tráng kiện được như xưa dọc đường lúc nào rảnh rỗi tiểu muội cùng với phương dung sẽ thay phiên nhau tiếp truyền thêm chân lực cho nó tội nghiệp bị hành hạ suốt mấy năm trời sau khi bị lão đại ma đầu hút cản chân nguyên thì làm sao trong một sớm một triệu phục hồi được công lực Lý Phu nhân gần đầu đồng ý trong đoàn xa mã trở về phương nam có một chiếc xe đặc biệt dùng để chở linh cữu vị đệ nhất tứ lão vương gia của môn phái Ma yên sơn theo lời trối trăng lần cuối của lão đại thành nhân quyết định đưa di hài của lão về lại quê hương Phương Dung đã dùng các chất hương liệu quý hiếm để liệm tử thi lão giữ cho lâu dài chiếc quan tài chứa xác lão được chèn thật kỹ và dành riêng một chiếc xe phủ đầy nhung lụa màu đỏ rực Ngày đi đêm nghỉ qua hết cả tuần trăng, đoàn người xe ngựa mới ra khỏi vùng cương tòa của bọn ma đầu tứ hải đại mông băng. Mấy giờ đoàn người vừa đến một vùng núi non hoa gấm, chim hót suối đàn, ong vờn bướm lượn, gió thoảng hoa cười, nước chảy mây trôi. Những sắc hoa tươi nổi lên trên bao màu lá, bao sắc đá như khiêm tốn nhường cho ánh bạc của suối ngàn lấp lánh lung linh. Cảnh non thanh thủy tú càng rực rỡ hơn khi trên nền trời xanh lơ thăm thẳm vắt ngang vài sợi mây hồng, phớt sơ ánh chiều nhàn nhạt. nhạt thần là một thắng cảnh tuyệt vời. Đối với thành nhân, được trường phùng cùng thân mẫu, nghiêm mẫu, bào muội đó là niềm hoan hỉ. Tuy có mất mắt đau buồn, Lão Đại đã vĩnh biệt chàng vào mọi người để trở về thế giới bên kia. Chắc có lẽ Lão Đại cũng đã yên phận rồi. Ví như Lão là một chiếc lá vàng rơi xuống đất và phải mục đi làm chất bón tạo thành nhựa sống để nuôi tiếp những chồi non. Thế thì Lão Đại có thác đi cũng đã mang theo một ý nghĩa cao cả vô cùng vậy. Lòng với cảnh đẹp, Đến nơi đây, thành nhân cảm thấy như chàng được gột rửa bao nhiêu nỗi ưu tư, phiền muộn chất chứa bấy lâu. Cảnh vật nên thơ làm trùng mấy sợi tơ lòng của chàng hiệp khách. Tâm hồn chàng phơi phới lâng lâng. Chàng ước mơ đến bao giờ hoàn thành những sứ mạng trên đời, mọi trách nhiệm đều chu toàn viên mãn, chàng sẽ hòa mình vào cảnh vật thiên nhiên, để nghe từng tiếng chim hót vang thánh thoát, ngắm từng cánh hoa buổi sáng vừa hé nở nụ cười lấp lánh giọt sương mai. Chàng sẽ lắng tai nghe bên thác suối reo. Có cả tiếng gió lao sao, lên qua cái lá thì thầm hát mãi, tình khúc thời gian trường cửu, trường cửu vĩnh hằng. Đã say xưa thả hồn vào cảnh đẹp, chợt thanh nhân giật mình, nghiêm cương ngựa, Còn tuần mã dựng ngược hai vó trước, cất lên một tràng tiếng hí. Cách đầu người của chàng Trừng Nam trưởng, xảy có hai bóng người từ trên sườn non phóng vút xuống. Bốn mũi hải kia chết chạm đất, chàng đã nghe hai giọng cười giòn dã vang lên. Tiếng cười vừa dứt, trước mặt chàng cũng vừa xuất hiện hai gã đại hán tuộc, tuổi trạc tam tuần. Hai tên đều vận vót phục màu vàng, mặt mày hung dữ. Mỗi đứa cầm một thanh đại phổ sáng lòa ánh thép. Chúng soạt chân khuỳnh tay, dơ búa án ngữ giữa đường cùng thét lớn. Gã công tử kia muốn đưa ra quyến người qua khỏi vùng nhị thập hung xuân này thì phải mau mau nộp tiền mãi lộ. Thành nhân điểm tính hỏi, chúa trại của các ngươi danh tính là gì? Hùng cứ ở vùng núi non này được mấy năm rồi vậy? Một tên trong bọn đắp, chúa trại của bọn ta là Quách Đại Sơn Vương, danh trấn Bốn Bể. Chấm giữ 12 ngọn núi gấu này đã hơn 7 năm qua. Nhà ngươi đang nghe đến danh chấn Giang Hồ nhị vị Đại Sơn Vương chính là Giang Tây Song Kiệt hay chưa? Nghe hắn hỏi vậy, thành nhân như mày lầm bẩm Lạ này, ta biết vùng này chỉ có anh em lão già họ quách với biệt hiệu là Song Ma thôi. Cỡ sao bây giờ cũng anh em nhà họ quách lại có biệt hiệu là Giang Tây Song Kiệt? Chả nhẽ... À, mà tự xưng là Song Kiệt rồi, tại sao không làm việc nghĩa mà lại đi đón đường cấp của cho ô uế thanh danh? Vừa nghe xong câu hỏi sắc mé của chàng, tên kia cả giận hô búa thét lớn. "Tiểu tử nghịch, chớ hỏi lôi thôi, xong kiệt hay xong mà, ngươi muốn hiểu sao cũng được. Hãy mau nộp tiền mãi lộ cho bọn ta gấp, bằng những nghịch ý thì xong đại thân phủ này chẳng triều một mạng trong bầu đoàn thế tử của ngươi đâu." Thành nhân giật cơ ngựa qua mẹ hữu, và vợ ướm hỏi. "Được, các ngươi định buộc tân nộp bao nhiêu?" Tên cấp giọng giặc nói. "1000 lượng vàng ròng." Tên kia đưa mắt nhìn đoàn xa mã phía sau chàng, xoa tay gạt Không được không được Trong hắn giàu lắm chúng ta phải nhận đủ 10 muôn mới được Nghe hắn bảo vậy Tên nó khừng lại dây lát rồi gật đầu lia lia Đúng vậy đúng vậy 10 muôn 10 muôn không bớt một. Lúc bấy giờ tên thủ hạ cầm cờ theo sau thảnh nhân Khi ra khỏi vùng cương tòa của bọn tà băng Gã được lệnh trang xếp cờ lệnh của hồng sa tiên đương Đến khi chạm mặt bọn thảo khấu Gã quay lại điều động bọn kỳ mã Một nửa lại bảo vệ mấy chiếc xe Còn một nửa dùng ngựa tới trước Bao vây hai tên vận hoàng y vào giữa. Một trong hai tên cướp đưa tù và lên miệng Thổi vang mấy tiếng Lập tức khắp chung quanh từ hang hốc bụi bờ Lùm cây kẽ lá xuất hiện dần dần Cốt đến hàng trăm tên lâu la Gươm giáo tuốt trần lâm lâm song đến Bao vây một vòng thật rộng Trong khi hai bên chuẩn bị giáp chiến Bởi thành nhân nghe giọng nói của Lý phu nhân thốt to lên rằng Khoan đã để tránh đồ máu Ta sẵn sàng đột mười môn cho các người Một trong hai tên áo vàng cất lên tràng cười ngạo nghĩ <cười> Thế là bà phu nhân biết điều rồi đó Thành nhân trầm giọng thốt, ta cũng vì tuân phục hiền bố của ta, chấp thuận nộp cho các người bao nhiêu cũng được, xong cho ta được hỏi một câu. Được được được, công tử cứ việc hỏi, miễn lần nộp đủ 10 muôn vàng ròng Thành nhân quay sang bọn thủ hạ nói, gia nhân đâu, mau mang vàng ra nộp mái lộ. Trong lúc bọn gia nhân lục tục lôi vàng bạc châu báo từ trên xe xuống, chàng hỏi hai tên áo vàng. Chẳng hay nhị vị đại sơn vương của các hạ Một người có phải là quách đại Trước kia vốn là bang chúa của quần anh bang Còn bao đề của ông ta là quách nhị Biệt hiệu là song câu truy thủ Xưa đã từng làm lệnh trưởng răng tây bảo tước cục chăng Cả hai tên trố mắt ngạc nhiên Hồ thế ra công tử Đã quen biết với nhị vị đại sơn vương của chúng tôi sao Thầy nhân nhiều thầm <cười> Quen biết hai lão ma đầu ấy Chính là kẻ thù không đội trời chung của ta đó Nhân đây bằng bất cứ giá nào Ta cũng phải triệt hạ hai lão ma này mới được Một là để trả mối hận 12 năm về trước Hai là tiêu diệt đôi ác mà Tránh cho thiên hạ được một mối hiểm họa Ồ đó là điều cần thiết chẳng đáng làm lắm hay sao Trong lòng nghĩ vậy Xong ngoài mặt chàng vất tự nhiên nói Không những chỉ quen biết Mà còn thân tình với nhị vị quách tiên sinh nữa đó Ồ thật là vinh dự Nói vậy xin công tử vui lòng cho biết Cao danh quy tính để bọn du mục chúng tôi Chạy về sân trại báo lên nhị vị đại sân vương Đặng người chỉ dạo Biết đâu vì tình cảm với nhị vị Đằm miễn cho phần mái lộ mà còn tiếp rước Thủ ta công tử nữa, chẳng hay lắm sao Nghe hai tên cấp nói vậy Thành nhân trầm ngâm một lúc khá lâu Sau khi tính toán thiệt hơn Chàng bên nảy ra một kế Nói với chúng bằng giọng thân tình Xin các hạ trở nên vội vàng Tại hạ muốn dành sự bất ngờ thú vị cho quách Đại Sơn Vương một chuyến Các hạ cứ nhận lấy vàng bạc Tại hạ sẽ còn mang thêm quà Lên sơn trại để làm lễ tái kiến Nhị vị Đại Sơn Vương nữa cơ mà nói rồi chàng giả cách vui vẻ quay ngựa đến cuối đoàn xe phương dung đang ngồi trong chiếc xe ngựa sau cùng thấy bà huynh đến gần bẻn thúc thưa đại huynh chẳng hay đại huynh quen biết thế nào với bọn cường sơn thảo khấu này mà ra chiều thân mật vậy thành nhất suy khẽ đủ để nói một mình nàng nghe không phải như vậy đâu bà muội nghe ngu huynh nói chuyện này quan trọng lắm nói đoạn chàng khẽ giĩ tai phương dung một hồi nàng ngồi trong xe ram buông tứ phía cho nên ở ngoài không ai nhận ra sắc diện của nàng thay đổi mấy bận Khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nàng cũng khẽ nói với bảo huynh. Tiều muội cũng đã từng nghe qua danh tiếng của giang tây song mà hai lão này ngoài trình đồ võ công ít người sánh kịp, lại còn tinh thông được món trận đồ quái dị của hỏa long trường thúc là lão quái nhân ở dưới tây vực. Hiện nay tuy công lực của hiền huynh đang phục hồi trở lại, song không phải là đối thủ của hai lão đại ma đầu ấy đâu. Tiều muội sẽ ra tay hỗ trợ cho hiền huynh mới mong trả được mối thâm cừu 12 năm về trước. Thành nhân cũng tự lượng sức mình và thấy bà muội nói thật chi lý chàng bền gạt phát nỗi tuổi buồn mà chỉ mong dườn mối thù kia phương dung bàn thêm kế hoạch đột nhập lên sơn trại của kẻ thù sau khi hai anh em thống nhất về mọi sự xếp đặt trong lúc bà muội bước ra khỏi xe đến chiếc xe đầu để trao đổi tiếp với thân mẫu và nghĩa mẫu thì chàng thông dong cho ngựa đến bên hai gã áo vàng cười nói tại hạ định như thế này nhị vị đồng mục cho thân quyến tại hạ đi qua trạm trước còn bản thân tại hạ sẽ cùng vài người nhà ghé lên sơn trại ra mắt vấn an nhị vị đại sơn vương ý của nhị vị đồng mục nghĩ như thế nào Hai gã đầu mục thấy chàng có vẻ xuất sáng như vậy, bèn trao đổi với nhau. Một gã đưa ra quyển của chàng ra khỏi các chốt, các trạm thuộc phạm vi thập nhị hùng xuất trải. Mọi việc bàn luận xong xuôi, hai tên đầu mục thét bọt lâu la rút êm. Lại nói qua Lý Phu Nhân, nghe Phương Dung thì thầm to nhỏ, liền tỏ ra hồi hộp trong lòng. Phu Nhân nắm lấy tay con gái, rút giọng thốt khẽ. Hai con định liều mình như vậy, quả thật mẹ chẳng an tâm chút nào. Nếu lỡ ra hai con có mệnh hệ gì, mẹ đây biết tính làm sao Phụng liên thẳng tên cô Trấn An Lý phu nhân, xin hiền tẩu cho khả lộ đó là việc ân cử, làm bậc trường phu phải chua toàn trách nhiệm. Dẫu thác cũng cam lòng, anh em nó đã quyết ta nên chớ cản ngăn. Và lại tiểu muội sẽ quay lại mà phò trợ cho chúng nó sau khi đưa hiền tẩu đến khu vực an toàn. Rồi quay sang Phương Dung, Phụng liên thẳng tên cô đồng viên nói: Dung nhị phải hết lòng bảo vệ bảo huynh của con đó. Mọi việc ta trông cậy vào sự đảm lược của con. Việc này nguy hiểm bởi vì hai lão ma đầu ấy vô cùng lợi hại chứ không phải tầm thường xong ta tin dũng như có đủ bản lĩnh cự lại hai lão cáo giả đó dũng cảm và cẩn trọng là các yếu tố căn bản để chiến thắng các con ạ phương dung bái tạ lui ra Chừng một giờ sau thành nhân sai mấy tên gia đình đội bốn mâm chân châu má não theo một gã áo vàng cùng vài mươi lâu la của hắn lên ngọn đại hùng sơn dọc đường phương dung kiên đáo dặn bào huynh của nàng đại huynh à mọi việc xin hiền huynh hãy để cho tiểu muội đối phó nhất là hai lão ma đầu trại chủ cường sơn hiền huynh cứ bảo bọc lấy thân chớ để cho bọn đầu mục lâu la xúc phạm. Thầy nhân đang sóng ngựa xong hành nghe nàng bảo vệ bèn cao mày nói: hiền bùi à, ngô huỳnh đã nguyện thề với vong linh của nghĩa song thân rằng một khi gặp được kẻ thù thì chính ngô huynh sẽ thân hành ra tay dở hận. tuy không phải là đối thủ của hai lão ma đầu, ngô huỳnh sẽ quyết liều mạng với chúng một phen. nhưng bọn tay chân của hai lão đông như kiến cỏ, anh em ta không dùng kế không xong. phương dung khẽ gật đầu. đúng vậy, đánh rắn phải đánh dập đầu. gã đầu mục vần áo vàng song ngửa đi trước. Bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy hai người đang lắp bắp đôi môi bàn điều gì không rõ lời. Hắn biết ngay hai vị khách trẻ tuổi đang mưu tính việc gì có vẻ bí mật lắm. Trong bụng suy nghĩ, sau ngoài mặt gã vẫn làm ra cách vô tình không biết. Gã cứ đưa hai người qua khỏi cổng sân trại. Thành nhân và Phương Dung được mời vào một ngôi sát trạch khang trang sạch sẽ để chờ. Gã đầu mục dẫn mấy tên tráng đinh đội những mông bảo vật tiến vào gian đại sảnh. Để cho bọn tráng đinh quỳ giữa căn phòng rộng, Hắn rào chân vào gian nổi điện, lát sau, một hồi khách nhạc lảnh lót vang lên, vừa dứt xảy ra có hai người vận hoàng bào uy nghi bể vệ tiến ra. Một người trặc tuổi thất tuần, da dẻ hồng hào, râu nam chòm quắc thức, đi đứng khoan thai trông tựa như tiên trưởng giáng trần, còn người kia thì trẻ hơn, song hình dung cũng không kém phần đạo mạo. Ai có ngờ rằng đây chính là cặp ma đầu lừng lẫy giang hổ, thủ đoạn khôn lường, tông địa xảo quyệt, hiệu sát đa dâm, tham vọng điên cuồng, mặt người giả thú. Khi hai lão nghe đầu mục vào trình báo, bèn ung dung thư thả bước ra. Lão Quách Đại truyền đặt những chiếc mâm bảo vật lên hàng mục đôn phía trước. Bọn gia đình nghiêm chỉnh tuân hành. Trở thấy tay áo rộng của lão rung nhẹ, bọn gia đình bị bất ngờ đứng ngơ ngắt. Còn đang kinh ngạc thì một giọng tựa chuông đồng lanh lành cắt lên. Nếu các người nói thật, bản đại vương sẽ tha chết ngay. Nhi vị chủ nhân của các ngươi là ai? thuộc môn phái nào đình lên sơn trại ta với mục đích gì? Lời nói uy nghiêm của lão chẳng khác gì lời phán hỏi của Diêm Vương từ nơi địa ngục A Tỷ. Thanh âm tuy không lớn lắm, song nghe vang vang đến chấn động màng nhĩ. Cả bọn trắng đinh gồm tám đứa khiếp đàm thần hồn. Chúng chỉ ưu ớ không thể thốt nên lời vì khắp châu thân đều đã bị điểm huyệt. Lão Quách Đại búng nhẹ ngón tay, bỗng thấy tên gia đình đang đứng ở đầu hàng vội vàng quỳ mọp xuống thưa. Bổng lão Đại Vương vì nữ chủ nhân của Tiểu Thút là Hồng Sa Tiên Nương, cái quản Hồng Sa Thiên Vân các người chính là đệ tử yêu của vị minh chủ Võ Lâm Hỗn Thế Tà Thần, đồng thời có vị trí then chốt trong tứ hải đại mông băng. Hôm nay nhân tiện ngang qua vùng này, lại nghe nói là chỗ quen biết thân tình với nhị vị đại vương, nên gã lên sơn trại để vấn an chúc thọ. Nghe đến lời cuối cùng của gã, lão quách đại cười nhạt một tiếng, phất nhảy tay áo. Gã Tráng Định rút xuống một đống hết cục cửa. Lão lại dùng thủ pháp cách không giải huyệt cho tên thứ nhị đang đứng kế bên. Gã này cũng nói những lời như gã thức, rồi cùng số phận. Gã thứ ba thứ tư, rồi đến gác cuối cùng. Hắn liếc nhìn bảy người bạn của mình đã biến thành những cái xác không hồn, mặt không còn một chút máu. Hắn rút giày ngón lên hai vị tử thần, kinh hoàng chờ một cái phất tay. Quách Đài nhếch mép. <cười> <cười> người thấy đó, bảy đứa bạn của ngươi đều rối trả, nên ta rút sổ ngay. Bây giờ còn có một mình ngươi, lần được cuối cùng, muốn theo chúng nó thì cứ nói y như vậy. Ta chẳng hẹn hỏi gì mà không được cả bọn các ngươi về châu Diêm chúa một khi. Tên tráng đinh cuối cùng run lên cầm cầm Hắn lắp bắp đôi môi Bầm bầm bầm lão đại vương N Mấy người bạn của con Nói Nói thật N Nếu nếu đại vương xuống tay Con cũng đành cam chịu ch Chứ không dám nói thêm Lão quách đại định vung tay Xong bàn tay của lão quách nhị đã kịp thời cản lại Xong câu truy thủ hất hạm Bào gã đầu một áo vàng Người hay mang hắn ra sau hậu điện Dùng cực hình tra tấn thử xem Có gì bỏ lại cho ta trên đầu mục vấn dạ, thục cổ gã tráng đinh sách bổng lên quay gót đi liền ngồi nát trà phòng của ngôi xá thực anh em ngô thành nhận sốt ruột chẳng biết hai gã ma đầu làm gì nên nổi điện mà chưa chiều ra tiếp khách xảy thấy mấy tên lâu la gươm giáo tốt trần hung hổ rước hai vị lão nhân đường đường oai phong lấm liệt từ tiền sảnh đi ra nhìn thấy từ xa phương dung buồn miệng thốt nên thành lời ôi chao trong hai lão đạo màu uy nghi hình dòng quắc thức ai ngờ rằng trong lòng lại ẩn chứa thủ đoạn độc ác khôn lường Thành nhân bèn nháy mắt bào bào muội im ngay Hai anh em sửa lại áo sống Rồi ra ngưỡng cửa Giả cách không mình thi lễ đón chào Phương dung mau mắn, cất giọng oanh vàng Hồng Sa Tiên Nương Chủ nhân của Hồng Sa Thiên Vân Các Này có dịp vân du ngang qua thập nhị Hùng Sơn Nghe danh nhị vị Đại Sơn Vương Nên màu muội đến dân lễ vật ra mắt Vẫn an tiên trưởng Vừa nghe xong những lời khách sáo của nàng Lão Quách Đại vút tròm rau điểm bạc Cất giọng sáng sàng mà rằng <cười> Vạn hạnh vạn hạnh Lão Phụ vốn thầm tôn phục vị minh chủ võ lộng hốn thế tà thần Nhưng mong hầu hạ dưới trướng để được người sai bảo Chỉ giáo mọi điều Mấy năm gần đây có vinh dự được nghe danh Hồng Sa Tiên Nương Vốn có trình độ võ công siêu quần bà chúng Đến mức vi diệu về bí pháp vô cực khí công Thế mà nay hiện diện trước mặt Lão Phụ Lại là một trang tuyệt thế gia nhân sắc nước hương trời Tuổi đời chưa đến đôi mươi <cười> Thật là một sự hy hữu Nói thật Lão Phụ không dám không tin xong cũng mong tiên nương vui lòng chứng tỏ cho bọn lão phụ đệ khẳng định lại chân tướng xem có đúng là hồng sa la sắt mà thiên hạ đã từng ca người vừa nghe nhắc đến hỗn danh của mình thua trước phương dung liền nổi máu la sắt ngay nàng cười khẩy một tiếng cất giọng chua ngoa lão quách muốn bản nương nương bộc lộ chân tướng sao có khó gì đâu nào xin mời lão ra sân cục bản nương nương phân tài cao thấp trong vòng 10 hiệp nếu lão thua thì phải mau mau theo bản nương nương về ra mắt minh chủ võ lâm xin thủ giáo còn nếu như cô đương thua Thì xin theo hầu dưới trướng của đại vương ngay. Lão quách đại khoái trí bèn ngửa mặt lên trời. Cất một tràng cười văng động cả núi rừng. Cười cho đã. Lão đưa tay ra trước mặt phân bua Xin cô nương hãy giữ lời giao ước đó. Phương Dung gằn giọng Nếu lão không tin thì nên làm bàn cam kết. ờ được được được. Việc này chẳng khó khăn gì. Nào ta hiểu đâu. Có tiếng giả ra đáp lại. Hãy mang văn phòng tứ bảo. Phương Dung lè miệng xen vào và một vò rượu quý đến đái hồng san la sắt nghe không? bọn lâu la ngó lại lão quách như chờ đợi. đúng đó. lão gật đầu nhếch môi thoáng hiện một nụ cười thấp hiểm. sau khi chủ khách an tỏa xong, bọn lâu la mang ra nào rượu nào nghiên bút. lão quách đại giả vờ quay về phía sau sửa lại vạt áo ngồi cho khỏi vướng. kỳ thực lão đang làm ám hiệu cho quách nhị lập tức dùng mê hồn đan bỏ vào trong hai chung rượu dành cho phương dung và thành nhân. song câu truy hồn thủ quách nhị hiểu ý lão huynh bèn làm ngay. Trong khi lão quách đại mài mực cùng gia nhân hạ bút thì quách nhị đón lấy vò rượu từ tay bọn lâu la rót ra làm bốn bát đầy. Lão thủ sẵn trong bóng tay loại mê dừa cực mạnh búng khẽ vào hai bát rượu của khách. sau hành động của lão không thoát khỏi đôi mắt tinh anh của ngô thành nhân. Chàng định dùng phép truyền âm mách với bào muội của mình thì Phương Dung đã cười lên khanh khách. Một tay nàng cầm lấy bút lông phê vào bản cam kết tay kia nhẹ vuốt mái tóc bồng bềnh. Xong, nàng bưng lấy bát rượu, chuyển qua tay hữu, rồi dùng tay tả chôm đến trước mặt thành nhân, bưng luôn bát rượu của chàng. Nàng vui vẻ nói. Trước hên, bản nương nượng xin đa tạ thịnh tình của nhị vị lão Đại Sơn Vương, nhưng để tỏ lòng kính trọng thập nhị Hùng Sơn, xin trao đổi hai bát rượu này. Miệng nói, tay làm, thủ pháp của nàng nhanh đến nỗi, hai lão ma đầu không kịp phản ứng. Phương Dung cả cười, mục đích cái cười của nàng là để khỏa lấp ngay sự bàng hoàng và ngượng nghiệu trong một thoáng rất nhanh của hai lão ma đầu. Thật là vỏ quyết dài có móng tay nhọn. Hai lão chỉ còn có cách duy nhất là kiên đáo móc trong mình ra một hoàn thuốc giải bé xíu kẹp sẵn nơi ngón tay. Đến khi ngừa cổ uống cạn bát độc tiểu, cả hai búng tọt vào miệng hoàn linh dược ấy luôn. Nhưng hai lão không ngờ trong hai bát rượu kia, ngoài loại mê hổn đạn mà lão quách nhị đã bỏ vào, lại còn một loại độc tố khác nữa. Thế mới biết hại nhân, nhân hại lại. Cũng nên nói sơ qua về tâm lý của Phương Dung tuy nàng đúng là dòng máu chính thống của uyên ương song hiệp nhưng lại sống trong một môi trường phong đãng của lão cái thế ma đầu nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng các thủ đoạn tàn độc của bọn ác quỷ ma vương bởi vậy cho đến khi gặp được bảo huynh nàng đã hoàn toàn thay đổi bản chất song lẽ tính thâm độc vẫn còn tàng ẩn trong người nhưng ưu điểm của nàng là tự biết hướng mũi giáo thâm độc ấy vào bọn cửu nhân vì thế chúng ta cũng nên hiểu cho hành động của nàng chẳng phải là hành động của kẻ tiểu nhân ác đức lại nói cả bốn người đều uống cạn những bát rượu đầy Phương Dung ngấm ngầm ra hiệu cho thành nhân hãy cảnh giác đối với song câu truy thủ quách nhị. Sau đó, nàng hiên ngang bước ra sân. Lão Quách Đại rũ áo đứng lên định bước theo nàng. Chợt lão dừng lại chú ý nhìn sướng thành nhân một lúc khá lâu. Lão nhíu đôi mày bạc trầm giọng hỏi rằng: "Hình như lão phu đã từng gặp công tử ở đâu nên thấy có vẻ quen quen." Ngay thế, thành nhân bèn nhổ thầm trong bụng: "Quen, quen cái gì? Ta chính là Lưu Văn, phó vệ úy của ngươi cách đây hơn 10 năm trước." Sau này tại Đông Bộ Đồng ta lại được dịp chỉ tên vạch mặt người ra Trước chư vị kỳ nhân An Nam gì Khách Và hô hào mấy lão tiền bối ấy Đánh cho bọn các ngươi không còn một manh giáp Rất tiếc ta chưa được ăn gan uống một người đâu <cười> Rồi cuối cùng người cũng sẽ nhớ ra thôi Tuy nghĩ vậy song tràng vẫn điểm nhẹ nụ cười Cốt ý làm cho đối phương không đoán ra là quen hay lạ Lão Quách Đại không còn thời giờ để moi lại các trí nhớ đăm mòn gì của mình Lão buộc phải ra sân Vì bây giờ Phương Dung đang cất một tràng cười ngạo mạn Ánh mắt thành nhân chợt chạm phải cái nhìn sắc sảo của Lão Quách Nhị, chàng ngấm ngầm vận nội lực và lưu ý đề phòng lão, rồi mới chậm rãi bước ra hành lang. Bây giờ giữa khoảng đất trống, hai đối thủ đang chuẩn bị các thế đầu tiên của cuộc tỷ thí. Phương Dung xoạc chân tả lui ra sau nửa bộ, hai bàn tay co lại ngầm vận nội lực, chàng đưa tay hữu chắn ngang bụng, trong lúc tay tả tranh trách phía trước, khuôn mặt ngọc nhìn nghiêng, ánh mắt tập trung chú ý nhìn vào từng động tác của đối thủ. Cùng lúc ấy, Lão Quách Đại có vẻ điềm nhân tự tại lão xếp các ngón tay gần quốc duy chỉ có hai ngón cái là có lại thôi Thoạt nhìn chẳng khác nào đôi đoàn đao thò ra khỏi đôi tay áo rộng lão bắt đầu thi triển các đường quyền cước thuộc sở trường của môn phái võ đăng hai đối thủ tựa như hai con mèo đang rình chuột chợt nghe phương dung thét lên một tiếng Trổ các thủ pháp bộ pháp tấn công địch thủ lão quách đại không dám chậm trễ ngay lập tức tấn thối đỡ gạt những đường quyền ngọn cước như vũ bão của nàng hai bên đấu vùi với nhau ước chừng hai chục bất phân thắng phụ Lão Quách Nhị giả vờ trầm trồ khách ngợi bào muội của Thành Nhân. Thình linh, Lão đưa tay vỗ nhẹ vai chàng ra chiều thân thiện. Kỳ thực chính là một đòn điểm huyệt lợi hại. Nghe gió, Thành Nhân vội bế ngay huyệt đạo của mình. Thành ra, cái vỗ vai vừa rồi không có tác dụng gì hết. Lão Quách Nhị định vỗ tiếp một cái nữa, liền bị chàng gạt phát cánh tay. Đồng thời, tay hữu phạt chéo xuống một nhát nhằm ngay huyệt trương môn của kẻ địch. Lão gồng cánh tay tả đỡ lên, không thèm tuyên chiến nửa lời. Thành nhân bắt đầu thi triển luôn các chiêu Mai Hoa Quyền cước căn bản của môn phái Mã Yên Sơn. Lão Quách Nhị cũng nhanh nhẹn đón đỡ bằng những chiêu thức sở đắc của lão. Thế là hai cuộc giao đấu xảy ra trên sân gạch vô cùng ngoạn mục, bọn lâu la thuộc hạ Sơn trại kéo đến vây quanh chứng kiến cuộc tỷ thí hiếm có này. Thành nhân đang mãnh liệt trổ hết các môn quyền cước, bất chợt từ phía sau lưng chẳng, một ngọn giáo xẹt tới thật mãnh liệt cùng với tiếng thét xé tai. "Tiểu tử, ngươi phải chết." Hồi thứ 57 Hỏa thiêu thập nhị hùng sơn trải. Mũi giáo chỉ còn cách trong gang tức là sẽ cắm phập vào huyệt linh đài của người Lữ Hiệp. Bỗng nhiên kẻ vừa đâm lén chẳng bị ngã rồi chết thốt. Thì ra hắn vừa lãnh ngay một mũi phi tiêu được phất từ tay của Phương Dung. Tuy bận đối với lão quách đại, song mọi việc xảy ra với bảo huynh đều không thoát khỏi đôi mắt tinh anh của nàng. Phương Dung thầm hiểu đại huynh của nàng công lực chưa được phục hồi đầy đủ. Cho nên lúc nào nàng cũng phải có trách nhiệm quan tâm che chở cho chàng thải nhận là người qua một bên nhìn lại, lão Quách Nghị nhận ra kẻ vừa ngã xuống là ai, liền phóng đến ôm trầm lấy gào lên cuồng nộ. "Trời! Trời, Quách Thọ, con! <cười> Ta phải trả thù tên đứa tặc này mới được." Đáp lại lời lão là một tràng cười trong trẻo của Phương Dung, nàng nói: <cười> "Bọn các ngươi là hạng ma đầu tầm thường trong thiên hạ, hôm nay các ngươi sẽ được gặp khắc tinh." Hồng San La Sắt đang trở lại nguyên bản của mình giở động. <cười> chúi cười của nàng chưa dứt, song câu truy hồn thủ rút soạt đôi móc câu phóng vút mình tới đấu lưng cùng lão quách đại. lão quách đại cũng rút thanh trường kiếm khua rang một tiếng ngân dài. phương dung đứng cách hai lão ma đầu trường ba thượng vòng đôi tay lên ngực nghiêng đầu nhau mắt hết. nào cứ vận công mà thiết triển lại trận đồ quái dị âm dương nhật ma chu cung cho bản nương nương xem. hai lão chẳng thèm nói nửa lời, sau khi hít sâu luồng thiên nguyên chân khí, cả hai cùng xuống tấn, hai tấm lưng vẫn dính sát vào nhau. Bỗng nghe Lão Quách Đại la lên thành tiếng Trời ơi, chết rồi Lão Đệ, sao tự nhiên nơi huyệt đan điên của Nguyễn đau nhói thế này Lão Quách Nhị cũng tròn tròn đôi mắt Ây da, Tiểu Đệ cảm thấy như bị lừa đốt Cũng ngay nơi đó, không xong rồi Lão Quách Đại thất sắc hỏng mất, hỏng mất, hình như Hình như chúng ta đã bị, bị, bị đồng tố Phương Dung nghe nói cười ngất <cười> Hai Lão Tật đã bỏ lầm độc tố Quỷ đầu vào dâu của mình chắc Vừa nói nàng vừa vận công Một loạt chỉ phong reo reo sẽ đến Hai lão ma đầu té ngồi xuống đất Cầu kiếm văng ra khỏi tầm tay Lập tức hàng chục tên đầu mục Cùng cả trăm tên lâu la Hô binh khí nhào đến định giải cứu cho nhị vị chủ trại Trong khi đó nhân ảnh của phương dung Loan cái biến ngay thành một chiếc bóng mờ lảng quanh cục trường đến mấy lượt Thần pháp nàng lướt đến đâu Tức khắc hàng loạt thay người ngã theo đến đó Tiếng riêng khóc rú gào thảm thiết vang lên bị ắt bởi hàng loạt tiếng kình phong do đôi bàn tay ngọc phát ra. tuy nhiên bọn lâu lạ vẫn gan dạ liều mình có khác nào những con thiêu thân. hết lớp này đến lớp khác cuồn cuộn như những đợt sóng trào. phương dung quay lại nói với thành nhân đại huynh để bọn giặc cỏ này cho tiểu muội quét sạch. đại huynh hãy đến tính sổ hai lão ma đầu mà dường mối gia cừu cho nhị vị nghĩa song thân. nói xong nàng rút sọt thanh trưởng kiếm thi triển ngay bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh. hàng loạt thây người bị đứt tiền ngang lưng. Bóng kiếm ảnh biến thành ánh chớp bạc, loang loáng, rực sáng cả cục trường. thây người chất ngộn ngang, máu chảy thành suối. Những tên đầu mục nghe đến thanh danh của hồng sa la Sắt đã rung động tâm can. Giờ lại chứng kiến thân pháp của nàng, lòng càng khiếp đảm. Chúng kinh hoàng mất mật, vội vàng làng tránh khỏi vùng kiếm ảnh, rồi kiếm đường chuẩn mất. Đám lâu la ở nơi sơ trại kể có đến cả nghìn tên, song chỉ trong giờ khắc. Đã biến thành những con ma không đầu, cụt tay, đất mình văng ra lăn lóc môi từ khí sông lên, càng lúc càng trở nên ngậy thở. nhắc lại thành nhân, sau khi nghe bào mũi của chàng nói xong, bèn rút sợi thanh trường kiếm trên lưng tiến về phía hai lão ma đầu. khi còn cách ba bước, chàng dừng lại. hai lão già không còn cầm binh khí trên tay, đang lo âu sợ hãi, ngó chàng nhưng ngó một bóng dáng tử thần, sắp sửa đưa hai lão về chầu diêm chúa. đột nhiên lòng thành nhân nảy sinh niềm chắc ẩn. đường đường là giang tây song ma, từng giang hồ ngang dọc, chọc trời khuấy nước, thủ đoạn tàn đầu khốn lường. Giết người tựa như giết ngué Thế mà trước lúc Lâm chung lại tỏ ra vô cùng bạc nhược Yếu hèn Nhìn rõ tướng mạo của hai lão Thành nhân chẳng đã xuống tay Chàng lăm lăm thanh trưởng kiếm gần giọng Đây giăng tay xong mà Trước khi lấy máu của hai lão Để tế vong hồn vợ chồng vị tù trưởng bộ lạc thổ thần thông Hai lão còn có điều chi muốn nói chăng Hai lão quay qua nhìn nhau một thoáng Lão cách đại ngước lên nhìn chàng rụt rẻ thốt Chẳng hay công tưởng có phải là phó vệ úy Lưu văn ngày n Lão Phu muốn biết công tử thực tế là ai Tại sao lại thu hắn bọn lão mô Thành nhân lạnh lùng đáp Lưu Văn chỉ là một cái tên giả Tài hạ chính thật là dưỡng tử của vợ chồng Vị tu trưởng bất hạnh đã bị hai lão sát hại Một cách dã man hơn 10 năm về trước Trước khi hóa kiếp cho hai lão Tài hạ thiết tưởng cũng không nên giấu giếm làm gì Tài hạ chính là Ngô Thành nhân Trưởng nam của Uyên Ương Song Hiệp Và là trưởng môn nhân môn phái mã Yên sơn. Lão Quách Đại lầm bẩm thốt Ồ Thì ra công tử là vị giang hồ đại hiệp sát thắt kiếm khách Ngô Thành Nhân đây sao nghe vậy Thành Nhân không khỏi sao xuyến trong lòng Cựu chỉ tân ngân của chàng Đã vô tình tạo cho Lão Ma Đầu một tia hy vọng Lão Tiếp Nếu Ngô Công Tử đồng ý xin tha mạng cho Lão Mô Nhất định Lão Mô đây Sẽ xin dân cho công tử một tin khá quan trọng Tin gì Cái tin này có liên quan đến Ngô Thành Nguyên Đại Hiệp lệnh đường của công tử Vừa nghe đến tên của thân phụ Thành Nhân xúc động Ôi gia gia của ta vẫn còn sống hay sao? vì lẽ gì người lại biệt vô âm tín? nghĩa phụ ta đã vì liều thân cứu người thoát khỏi vòng lao lý, đến nỗi phải hy sinh mạng sống của chính mình. khi rời khỏi hồng sa thiên vân các người lại làm món mùi ngon của bọn cao thủ võ lâm kể luôn hai phái hắc bạch, chẳng biết hiện giờ người tôi giặt nơi đâu? đời người đã phải chịu suốt 20 năm trời khổ ải đoạn này, bây giờ phải tìm cách giải thoát cho người. chàng bèn ôn tồn hỏi nghiêm đường của tài hạ hiện giờ đang ở đâu? quách đại đã lấy lại bình tĩnh đáp. Ngô Đại Hiệp ở đâu thì Lão Phu sẽ nói sao Còn bây giờ chỉ yêu cầu công tử Dùng tha mạng sống cho chúng ta Rất khoát công tử sẽ được tỏa nguyện liền Thành nhân đắn đo suy nghĩ Ây chà thật là nan giải. Nếu tha chết cho hai Lão Tập Thì ta sẽ biết ngay tin tức về Gia Gia Thể hiện tấm lòng hiếu thảo với đấng sinh thành Xong lại tự mình phạm vào điều nguyện ước Với nghĩa song thân Nhược bằng nhất quyết xuống tay Thì nhị vị nghĩa song thân có lẽ sẽ được ngầm cười nơi chiên suối Và lẽ đương nhiên là ta mất đi cơ hội ngàn vàng. Tức là biết được đầu mối quan trọng về Gia Gia Họ không tìm cách giải cứu cho người Vậy bây giờ ta nên giết hai tha đây Nếu để cho hai lão sống Sẽ mang tội với nghĩa song thân Rồi lương tâm ta sẽ bất rất hoài Liệu ta có chịu nổi hay chăng Không thể được, không thể tha mạng cho hai lão ác ma tàn ác này được Nếu tha cho hai lão Chẳng những ta có tội với hai người đã khuất Mà lại có lỗi nhiều với đồng đào giang hồ Và bao nhiêu người vô tội đã bị hai lão ác quỷ này Sát hại thế thảm Đành vậy ta phải xuống tay thôi Nghĩ rồi chàng liền hát hàm nói. Không được, cái tội của hai lão đã sát hại vợ chồng vị tù trưởng bộ lạc Thổ Thần Thông. Lại còn đại đọa chúng dân phải chịu sống trong cảnh đô lệ lầm than tăng tóc. Đã vậy, lão còn thêm một tội tại đình nữa là dám cả gan kéo bọt lâu lạ theo quân mông xâm lược xuống thôn tính Giang Xuân Đại Việt. Cố thực hiện bằng được những tham vọng điên cuồng, mưu bá đổ vương. <cười> Hãy chuẩn bị tinh thần, ăn năn hối lỗi để đừng đi đầu thai kiếp khác. Hãy xem thanh trường kiếm của ta đây. Hai lão ma đầu nghe xong liền chết điếng thần hồn Thôi rồi, từ đây trên chốn giang hộ Sẽ không còn sự hiện diện của giang tây song ma Từng chọc trời khối nước Đến chấn động dưới cao thủ võ lâm Hai lão chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết mà thôi Lại nói, thành nhân thốt xong Ben vũ lộng trường kiếm Lây trớn chuẩn bị xả xuống một đường mạnh mẽ Kẻ nào chứng kiến cảnh này Sẽ không khỏi có ý nghĩ là giang tây song ma Nhất định sẽ phải đền tội Cái chết với hai lão ma đầu chỉ còn tính trong nháy mắt mà thôi Thành nhân thét to một tiếng ánh kiếm của chàng bổ ngay vào đầu hai lão Choang, Thách trường kiếm trên tay của chàng bị bật ngược trở lại, Hồ khẩu tê trồn, huyết mạch đào lộn. Chàng thoái lui liền ba bộ, đến khi định thần nhìn lại mới nhận ra một khối cầu đỏ rực. Chỉ trong thoáng chốc đã thấy khối cầu kia bùng loãn tới chi. biến ngay thành quái nhân vận hồng y. Chân tay dài ngoằng, quái nhân vừa đôi cánh tay dài ôm gọn hai lão ma đầu, rồi cuộn mình trông như một khối cầu lửa, phóng vút đi sau khi ném lại một câu nói. "Đểu tử, đừng hòng hạ thủ, Giang tây xong ma chưa tới số chết đâu." <cười> thần nhân bằng hoàng kích ngạc tràng sực nhớ ra ngày nọ bên sườn núi gần lê gia trang nghĩa phụ bạch diện thư sinh đã từng giao thủ với nhân vật kỳ quái này trang buột miệng thốt Ồ, lão quái nhân đúng là hỏa long trường túc bây giờ phương dung đang sử dụng kim cang chiêu hồn kiếm ảnh giết chóc bọn lâu la nhiều vô số kẻ máu la sắt của nàng được dịp bốc lên nàng say sưa chém giết thậm chí là cưng ngỡ rằng bản thân mình vẫn còn giữ nguyên chân tướng của hồng sa la sắt nữ ma đầu trong tứ hải đài mông băng bọn thuộc hạ của hai lão đại sơn vương giang tây song ma Lớp chết, lớp bị thương Bò lê bò càng, rên la khóc lóc Xin tha mạng, làm náo loạn cả một vùng xuân trại, Làm náo động cả một góc xuân trại. Thành nhân thấy nàng đang say máu Long cảm thấy bất nhẫn Chàng chạy theo nàng gọi lớn Dung muội, dung muội, dừng tay lại Tức thời bóng kiếm ảnh mờ dần Rồi nhân ảnh hiện trở lại thành một trang gia nhân tuyệt sắc như xưa Duy chỉ có đôi mắt nàng là vẫn còn đỏ Nàng chống mũi kiếm xuống đất Vận công điều hòa nội lực một lúc khá lâu Đến lúc nàng hoàn toàn trở lại một thiếu nữ đoan trang dịu dàng, yêu đều. Thành nhân mới nói. Dung muội hai lão ma đầu. Phương Dung ngạc nhiên, nàng cao nhẹ đôi mảy liễu. Sao thế đại huynh, hai lão ấy đâu? Thành nhân thở dài nói. Hai lão ấy đã được hòa long trường túc cứu mạng, mang đi mất rồi. Hừ, tức quá nhỉ, bây giờ đại huynh tính sao đây? Có nên săn bằng sơn trải này hay không? Thành nhân nhẹ gật đầu. Có chứ, nhưng trước tiên cũng nên chiêu rụ bọn lâu la, thâu tóm hết của cải, vàng bạc báu đem chơi cho chúng nó làm vốn rồi đuổi hết về bản quán làm ăn lương thiện bỏ hẳn nghề chặn đường lữ khách cướp của giết người đại huynh tính vậy thật là chi lý chí tình chị e là bây giờ chúng lùi hết rồi còn đâu tiểu muội sai ráng gọi chúng trở lại đây để hiền huynh sửa trí nói rồi nàng vận nội lực dùng phép thiêng công hiểu dụ bọn lâu la giọng nàng vừa trong trèo vừa tỏ rất thân thiện vang lên vọng vào tường hốc núi hang cùng thanh âm tuy không lớn song lại nghe rõ ràng lúc đầu chỉ có vài tét mò ra từ các xót bụi bờ Nhưng đến mấy khắc sau, bọn chúng lũ lượt kéo nhau ra đầu thú. Sau khi nghe thảnh nhân tỏ lòng lành quyến dụ một hồi, bọn lâu la sụp xuống khấu đầu lại tạ dối rít. Chàng bèn sai chúng phá hết các kho mang vàng bạc vài lụa ra phân phát cho nhau. Lúc ấy trời cũng vừa sập tới, bọn đầu mục cùng đám lâu la vội vã đốt đuốc thắp đèn cho sáng. Tết đầu mục vần áo vàng lúc xế chiều đã đưa anh em thảnh nhân lên sân trại, rụt ra tiến lại phía chàng, vòng tay lễ phép thưa bẩm công tử, hai lão ác ma đã giết hết bảy người nhà của công tử, chỉ còn một người cuối cùng. Lão ta bèn sai, kẻ tiện nhân này mang ra hậu liêu tra khảo mới sống sót đó thôi. Thành nhân hỏi, vậy ngoài y ra, còn ai bị bắt nhốt ở sau sân trại này chứ? bẩm công tử, còn khá nhiều người bị giam giữ từ trước ạ. Người ra mở cửa ngục, giải thoát cho họ. Những tù nhân của sân trại này cũng sẽ được chia phần để mang về xứ sở làm kẻ sinh nhai. bẩm vâng. Chừng một khắc sau, trong đám tù nhân... Có một cụ già bị mù đôi mắt Chống gậy dò từng bước Nhìn từ xa giữa ánh sáng bập bùng của nhiều ngọn đuốc Thành nhân thấy lão trường ấy có vẻ quen quen Khi đến gần Chàng không khỏi bàng hoàng sửng sốt Ô kìa nhị vương ra Đúng rồi tổ thúc Chàng chạy đến nắm đôi cánh tay của lão nhị Quỳ thụp xuống ngước nhìn khuôn mặt ra nuốt tiểu tụy Đôi hốc mắt đen ngòm Lòng đau khôn xiết chàng nghẹn ngào thốt Trời ơi cớ sao Người gian nông nỗi thế này Lão nhị đưa tay sờ vai chàng đôi môi khô nứt bắp máy thành lời. Ồ, oh, Ngô thiếu chủ của lão đây sao? Xin đa tha trời Phật đã chẳng phụ lòng già. Thiếu chủ à, lão gắng gượng sống đến ngày hôm nay là bởi hy vọng còn gặp lại thiếu chủ đó thôi. Chứ cái mạng già này thật sự chẳng mong chi một kiếp sống thừa. Xin tổ thúc đừng nên nói như vậy. Phương Dung thấy chuyện lạ vội phi thân đến bên thành nhân tạm dẹp nói ưu phiền trước mắt, chàng nói với bà muội. Hiện buổi tổ thúc đây là lão nhị một trong tứ lão vương gia của môn phái mã yên sơn chưa vị tổ thúc đã nhiều lần đột nhập vào sào huyệt của tứ hải đại mông băng hồng giải cứu cho gia gia cùng hiền mẫu của chúng ta nhưng thảy đều thất bại quay qua lão nhị chàng tiếp thưa tổ thúc còn đây là bào muội của tiểu điệt tức là phương dung chàng muốn nói cô ấy chính là hồng sa la sắt cách quản tòa lâu đài hồng sa thiên vân các nơi giam giữ phụ thân tiểu điệt nhưng nghĩ bất tiện chàng đánh bỏ lửng câu nói sau lão nhị cô những đôi hốc mắt sâu hõm khẽ khẳng thốt ồ Thế ra Uyên Ương Song Hiệp lại có thêm một người con sinh ra tại nơi lưu đày Thành nhân gật đầu xác nhận Đúng vậy, theo lời mẫu thân của Tiểu Điệt Thì người có thai bà muội chừng hơn một tháng liền bị bắt cóc mang đến tận xứ Hoang Mạc xa xôi Nói rồi, thành nhân bèn đem đầu đuôi câu chuyện Từ lúc phân công cho Lão nhị đưa Kiều Trinh về xứ sở trước Còn chàng cùng Lão Đại ở lại tìm cách cứu Ngô Đại Hiệp Đến lúc bị mắc mưu Lão Đại ma đầu và bị hút cạn chân nguyên Lại bị đầy đoạ bao phen chết đi sống lại Nhất nhất mọi việc đều thuật hết cho lão nhị nghe Vừa được tin lão đại bỏ mình Toàn thân lão nhị như mất hẳn sinh lực Trao đào trực ngã hủy May có thành nhân đứng sát bên Chàng bên choàng tay ôm lấy Từ đôi hổ mắt không còn ánh sáng Chợt tuôn ra đôi dòng lệ Lão nhị thuần thức nói trong nỗi nghẹn ngào xúc động Lão ca Khi ra đi chúng ta có tất cả là bốn anh em Nguyện quyết hy sinh nơi làn tên mũi giáo tìm mọi cách đặng lén lỏi vào tận sao huyệt của kẻ thù để cứu thoát nhị vị trưởng môn nhân khả kính của chúng ta nhưng hỡi ơi kẻ thù của chúng ta còn mạnh hơn loại ác quỷ đã hãm hại mất hai lão đệ rồi bây giờ đại ca cũng đành bò tiểu đệ mà đi sao từ lão vương gia của môn phái mai yên sơn đã mấy chục năm vang danh trên chốn giang hồ nay đành chịu thất bại danh liệt mà thôi vong hồn đại ca cùng nhị vị lão đệ hãy thông cảm cho nhị mẫu này còn phải sống thêm một thời gian ngắn nữa Để báo cho ngô thiếu chủ của chúng ta Những điều cần thiết Rồi sẽ theo sau Anh em thành nhân xuống lại an ủi lão nhị một hồi Thành nhân sự nhớ đến kiểu trinh Bèn thốt giọng hồi hộp hỏi lão Thưa tổ thúc chẳng hay kiều trinh Hiền muội của tiểu điện hiện giờ đang ở đâu Lão nhị như người mê Bị đánh thức bất ngờ cho nên Giật thoát mình một cái âu sầu kể Năm xưa theo lệnh của ngô thiếu chủ Và lão đại Lão mộ lãnh trách nhập đưa kiều trinh cô nương về quê hương Lão dự định đi thẳng hướng nam Chẳng ngờ khi đến địa hạt vùng thập nhị giang sơn này Gặp phải bọn cường sơn thảo khấu Cách đó 4 năm Anh em giang tay song ma Sau khi bị thất bại Dưới tay của lão kỳ nhân độc cô khất cái Đã chạy ra khỏi vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông Hai lão ma đầu Bèn trở về vùng quê cũ Chưa mộ lại lực lượng Hùng cướp vùng này lập thành sơn trại Đón đường cấp quả Lão mộ đã giao đấu cùng hai tên lão ma đầu Đến hàng trăm hiệp Nhưng cuối cùng vì thân cô thấy cô Lão chống cửa không được nên đánh thất thổ. Lão bị bọn chúng khuất mắt đầy đoạ suốt 4 năm trời. Còn Kiều Trinh cô nương vì dung nhan xinh đẹp nên tên con trai của quách nhị là quách thỏ đã buộc nàng làm tì thiếp của hắn ta. Lúc đầu Kiều Trinh không chịu mặc dù họ quách tìm đủ mọi cách chinh phục nàng. Kiều Trinh cô nương cứ khăng khăng đòi quyền sinh cho bằng được. Quách thỏ buộc lão mộ phải nói làm cho người đẹp siêu lòng. Bằng không sẽ giết luôn cả hai. Lão tuy không sợ chết nhưng... Nghĩ đến người bạn gái của thiếu chủ Thu nhà chết trả, nợ nước chưa đền Âu chẳng qua là số trời đã định. Hãy gác sống trong nỗi tội nhục ê trẻ Hãy xem cuộc đời như đã bỏ đi rồi vậy Lão bèn đem những lời ấy Mà nói với kiểu trinh cô nương Sau nhiều đêm suy nghĩ Nàng nghiệm lại những điều lão nói Thấy có lý nên miễn cưỡng vâng lời Ôi một kiếp hồng nhan Chịu nhiều cay đắng Một đóa hồng bị gió dập sóng vùi nhân đây thiết tưởng cũng nên nhắc qua về tâm trạng của kiều trinh từ dạo nàng được hồng sa tiên nương mang về làm kỹ nữ phục vụ trong lâu đài thỉnh thoảng hồng sa tiên nương sai nàng ra cam mối cho khách quý của nữ chủ nhân thưởng thức nàng ngỡ đâu cuộc đời mình sẽ bị chôn chặt trong lầu son gác tía, đến khi được vị trưởng các hành giả châu hồn ngưỡng mộ rất về tư dinh nàng xem mình như cánh bèo mặc cho con nước cứ đưa đến nơi nào chẳng cần quan ngại nhưng một biến cố đã xảy ra tựa như phép màu ngồi thất hiệp người đại ca ngày xưa đang hiện trước mắt nàng bằng xương bằng thịt, nàng xúc động đến nỗi bàng hoàng và sướng sướng vô biên. Tình cảm của ngày xưa nàng dành cho chàng trong trắng, còn bây giờ thì sao? Trong vòng tay và hơi ấm của chàng, nàng thật sự rung động trái tim. Nàng đã yêu chàng một tình yêu không có gì lay chuyển nổi. Nhưng hỡi ôi, nàng đã bị dập liễu vùi hoa kể từ khi Lê gia trang biến thành bình địa. Than ôi, một đóa hoa khi cánh tàn nhụy giữa, hỏi có còn xứng đáng với một vị anh hùng nghĩa hiệp kia chăng sự mặc cảm đã xóa tan bọng ước nàng chỉ còn lại mảnh hồn cô đơn lồng kín bóng hình chàng thậm chí trong vòng tay của gã con trai lão ma đầu họ quách hoặc giả trong những lần ân ái gối chăn với tên phàm phu tục tử nọ nàng cố tưởng ra là mình đang dâng hiến cho chàng thật đúng là tình trong mộng tưởng còn những lúc bình thường nàng sống ra sao có phải chăng người ta chỉ thấy nàng như một cái xác không hồn lúc nào cũng thờ thẫn và trong lòng chất đầy niềm u ẩn lão nhị nếu tay thay nhân mà rằng Ngô thiếu chủ à? Tiểu thư Kiều Trinh Hiện giờ đang ngồi trong dinh trại Theo như thiền ý của Lão Phu Thiếu chủ nên cứu nàng ra trước Thành nhân gần đầu nói Tổ thúc không nói, tiểu điện cũng đã định rồi Vậy tổ thúc hãy đứng đây với Phương Dung Hiền muội Tiểu điện sẽ vào nội điện tìm nàng Nói rồi nàng sai vải đơn lau la Dẫn chàng rảo qua mấy dãy hành lang Vào bên trong toàn nội điện Chàng thấy ba đầu mục cùng đám lau la Đang khệ nệ khuôn vác của cải vàng bạc châu báu Gấm vóc luận là cùng những vật linh tinh khác rời hết ra trước sân đại sảnh, còn đám bầu đoàn thế tử điệt tôn gì của bọn cấp cũng bị lùa ra nút. thành nhân nhận ra trong đám đàn bà con gái có một vóc dáng quen thuộc, ánh mắt chàng sáng lên khi kiều trinh đang xứng lại cách chàng ba bước, chàng mở rộng vòng tay trực nhào đến ôm nàng, lại nói kiều trinh, đôi mắt nàng mở rộng vì kinh ngạc, nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, từ sự kinh ngạc chuyển quan niệm hân hoan khôn xiết. ôi đại các của nàng đã đến được nơi đây để giải cứu cho nàng đấy Song Lan, hiện tại nàng còn xứng đáng với tấm lòng rộng mở của chàng hay không? Nàng cụp mắt nhìn xuống, bỗng dùng mình mấy cái rồi rũ xuống bất tỉnh. Thầy Nhân hoảng hốt vội đỡ lấy nàng cho khỏi ngã, chàng bế sốc nàng chạy ngay ra chỗ Phương Dung đang đứng cùng láo nhị. Vừa nhắc thấy gia nhân trên tay của Bảo huynh, Phương Dung ngạc nhiên thốt: Ủa nàng ký nữ A Sẩm tại sao lại ở đây?" Thầy Nhân vừa cứu tỉnh cho Kiều Trinh, vừa trả lời bà muội: "A Sẩm chính là Kiều Trinh đó muội, nàng là ái nữ của Lê Tiến Sinh và võ phu nhân" Vốn là thân hữu thâm tình đối với song đường của chúng ta Chàng bèn kể sát lược Về mối quan hệ và hoàn cảnh gặp gỡ Gia đình họ Lê cho Phương Dung nghe Bà mời của chàng bây giờ mới hiểu rõ Bao nỗi tuân chuyên mà cô bạn gái Kiểu Trinh Phải chịu đựng sau khi Lê Gia Trang Xảy ra biến cố Phương Dung vô cùng xúc động Bèn lấy trong người ra một hoàn linh dược nhét vào miệng Kiểu Trinh Rồi phụ với huynh trưởng Cứu nàng tỉnh lại Chừng được khắc sau giai nhân mới dần lái tỉnh Nàng nhớ lại sự việc vừa rồi. Môn Ngọc náo nùng lá chã, những giọt châu sa, dưới lễ chăn hòa ướt đẫm rèm bi. Kiều Trinh mấp máy đôi môi, muốn thốt lên, song lại bị nỗi ngẹn ngào uất hận lấn đến chặn ngang. Nàng uất ức nấc lên một tiếng rồi lại xỉu. Thái nhân lo lắng lắc nhẹ vai nàng. Kiều Trinh, Kiều Trinh hiền muội. Phương Dung quay qua trấn an cho chàng. Có lẽ Kiều Trinh cô nương do xúc động quá mạnh mới xảy ra cớ sự ấy thôi. Đại huynh hãy để cho tiểu muội lo lắng nàng. Tiểu muội sẽ đưa tổ thúc cùng tỷ tỷ lên xe ngựa. Chúng ta cũng nên tranh thủ đi cho kịp, kèo thân mẫu và nghêu mẫu trông chờ. Thành nhân miễn cứng gật đầu, gã tráng đinh được cứu mạng mừng rỡ chạy đến ra mắt hai anh em chàng. Thành nhân bèn sai gã lo thu xếp một chiếc xe ngựa thật tốt. Phải mất thêm nửa giờ lo phân phát vàng bạc của cải ở sân trại cho mọi người. Sau cùng, Phương Dung ra lệnh phóng hỏa san bằng xào huyệt của hai lão má đầu. Mọi việc xong xuôi, anh em thành nhân cưới ngựa hộ tống xa mã chờ lão nhị và kiều trinh hiển buổi xuống núi đi trường đâu được vài dặm, sải thấy phụng lên thẳng tên cô quay lại đón. phụng lên thẳng tên cô nói với chàng: dưỡng tử, ta thấy các con lên núi khá lâu nên cũng sốt ruột, định quay lại xem tình hình thế nào. may đầu lại gặp các con đều bình an vô sự, thật là đáng mừng thay. Thành nhân bèn đem mọi việc từ lúc theo tên đầu một áo vàng lên núi, ra mắt hai lão ma đầu ra sao, đến lúc đấu nhau với hai lão như thế nào, rồi chàng suýt bị vong mạng với tên quách thọ, may nhờ có bảo muội lẽ mắt thấy kịp thời, phát ra muối phi tiêu hạ độc thủ hắn để cứu mạng cho chàng. Tất cả mọi sự việc xảy ra. Trước sau lớp lang trình tự nhất nhất chàng đều đem kể hết cho nghiêm mẫu nghe. Phụng lên thẳng tên cô mừng bảo. Thế ra điệt nữ phương dung của ta đã đói công chuộc tội được một phần. Xong ta cũng nên nhắc nhở rằng. Chớ nên hiếu sắt Bởi bọn đầu mục lâu la toàn là bọn đói cơm thiếu áo. Chúng nó hoặc vì bị bắt buộc. Hoặc vì khốn khổ quá mà sinh ra làm liều. Trầm ngâm một thoáng Phụng lên thẳng tên cô mới tiếp. Cái chính là phải hạ cho bằng được giang tây song ma. <cười> nếu không có lóc của anh nhân hòa long trường túc can thiệp thì dưỡng tử của ta đã thực hiện được trọn vẹn lời thề với vợ chồng anh hùng nghĩa sĩ bồ lạc thổ thần thông rồi thật là đáng tiếc hai lão ma đầu ấy còn sống ngày nào thiên hạ còn lận đận khốn khổ thêm ngày đó Ai cái mối duy hòa này biết bao giờ mới chấm dứt được đây nói rồi thời dài luôn miệng chợt phụng liên thẳng tên cô nghe một giọng lão già yếu đuối từ trong xe vọng ra Ai như phụng liên thẳng tên cô nữ đệ tử của lạc hồn nương nương vậy Phụng Liên thẳng tên cô, phóng đến bên xe, nhận ra lão nhân bị mù, bèn run giọng la lên. "Ai cha, lão nhị Vương ra đây mà, sao lại bị mù đôi mắt thế này?" Lão nhì cất giọng buồn rầu đắp. "Lão mộ tai hèn sức yếu, bị giang tây song ma hám hại đã 4 năm rồi." Rồi đó, hai người cùng Hàn Huyên tâm sự với nhau. Dưới ánh sáng mờ ảo của hàng vạn tinh tú soi đường, xa mã cứ thông thả bon theo lưới mòn quanh co uốn lượn. Tiếng võ ngựa cồng cộp khu vang động với tiếng nói chuyện râm ran của mọi người. Làm cho không khí đêm trường nơi con đường vắng bớt đi nhiều quạnh quẽ. Mãi cho đến đầu giờ tí, người ngựa mới đến một sơn thôn. Phụ liên thẳng tiên cô nói với mọi người. Lý Phu Nhân cùng bọn gia nhân đang nghỉ tại nơi đây. Chúng ta hãy đến ra mắt người. Chắc giờ này Lý Phu Nhân đang ngóng chờ tin tức của ta lắm đó. Phụ liên thẳng tiên cô vừa nói dứt lời. Xảy ngay có tiếng chó sủa từ mấy trang trại quanh đó. Tiến đến trước một ngôi nhà sàn trông có vẻ sạch sẽ nhất. Phụng liên thẳng tiên cô bảo mọi người dừng lại Bọn vệ sĩ Hồng Sa Thiên Vân Các Được lệnh của Phương Dung đi theo hầu Lý Phu Nhân Tất bật đến đón Sau khi mọi người ra mắt Phu Nhân Đến phiên Lão Nhị đang quờ quảng lần từng bước Phu Nhân sức sở một thoáng Rồi quỳ phục xuống dưới chân Lão Nhị Trời! Nhị thúc! Lão Nhị bàng hoàng quơ đôi bàn tay khẳng khiu Ôi! Lý Phu Nhân! Nhị Lão Mỗ này đắc tuổi với tổ sư Môn Phái Má Yên Sơn Thật không xứng đáng để nhìn linh vị trưởng môn nhân bản phái Lý Phu Nhân nở thốt. Điệt nữ lại nhị thúc Xin nhị thúc đừng nói vậy Âu chẳng qua đó là số phận eo lẹ Mà Hoàng thiên đang còn thử thách Nhị thúc còn nhớ chăng cách đây 20 năm về trước Lão đại ca của nhị thúc có khuyên bảo Vợ chồng chúng con rằng Cùng căn số mệnh tại ư thiên Bất tất chi nhân ư bất khí Điệt nữ vẫn còn canh cánh bên lòng Nhưng đều chỉ giáo của chư vị thúc bá bản môn Bởi vậy chúng ta hay gượng mà sống Để lo cho thế hệ mai sau Kính mong nhị thúc bớt đi niềm uất trong lòng Lời nói của Lý Phu Nhân có khác nào Một môn thuốc thần diệu khôn lường Không những đã tác động vào tận đáy lòng Của người lão nhị già nua Đuôi mù đau khổ mà còn động viên được những người chung quanh Lúc bấy giờ Kiều Trinh đã tỉnh dậy được diều lên nhà Nghe những điều phân giải của Lý Phu Nhân Nàng mới bình tĩnh tinh thần Lý Phu Nhân sai bày tiệc tẩy trần Nhân đó mới hỏi thăm từng người một Những kẻ đau khổ được gặp Những người khổ đau, hoàn cảnh tăng thương Đoạn trường tê tái cho nên dễ dàng Đồng cảm tri âm. Bởi Lý Phu Nhân trải bao thảm trạng đau lòng Vậy mà còn dằn lòng hy sinh Nghĩ đến một niềm tin vào tương lai sáng lạn Thế thì những người cùng cảnh ngộ Còn cớ gì mà tự ti mặc cảm Đến nỗi phải liều mình Lám nhị khi đã bớt đi niềm hoài cảm Bèn cung tay nói với Lý Phu Nhân Những lời chỉ giáo của Lý Phu Nhân Lão Phu đã chờ đợi ngày tái ngộ Với thiếu chủ Cho nên chưa muốn dứt bỏ cuộc đời Này trong cuộc tao phụng tuy chưa đầy đủ Xong sự có mặt của thiếu chủ Đấy chính là yêu cầu khẩn thiết nhất mà lão phụ đã được thỏa mãn rồi. Vậy thì nhân đây, lão phụ xin thuật lại những điều mà lão phụ đã thu thập được trong suốt 4 năm trời, có liên quan đến Ngô Thành Nguyên đại hiệp để thiếu chủ được am tường. Thành nhân có cảm tưởng đây đúng là câu chuyện hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến sự sống còn của bản phái nói riêng và cả giang hồ các giới cao thủ võ lâm nói chung. Vì vậy, chàng cố gắng chú ý lắng nghe vị tiền bối trong hàng chức sắc của môn phái Mã Yên Sơn. Bằng một giọng trầm trầm đều đặn, lão nhị bắt đầu kể.